Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rùng mình và chậm chậm cua qua khúc quẹo nguy hiểm ấy. May là tôi giảm tốc độ lại kịp thời. Nếu không, với tốc độ mà, dù là đi chậm như hồi nãy, vẫn còn nhanh và vẫn có thể tai nạn xảy ra như trời. Tôi chợt rùng mình thêm một lần nữa. Tôi không biết bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi phía trước trong đêm tối. Nhưng tôi vẫn theo lời dặn. Giống như là nhắc nhở mình, tự nhiên tôi thấy có ánh đèn xe phía trước màu đỏ đó cho nên tôi đã giảm bớt tốc độ. Và với cái tốc độ đó tôi đã vượt qua cua một cách an toàn. Bây giờ tôi chỉ biết chậm chậm mà lằn dò trong đêm tối. Vừa chạy vừa lo sợ, thì bỗng dưng có ánh sáng nhấp nhái từ phía sau rọi tới. Ôi cha, cũng may cho tôi tôi thiệt là mừng. Có một chiếc container... Họ đi cùng hướng đường với tôi và nhờ ánh đèn xe của họ mà tôi bớt sợ đi rất nhiều. Phải nói là nhìn thấy ánh đèn đó, nhìn thấy xe đi phía sau đó, họ giống như là ân nhân mà sẽ cứu mạng của tôi vậy. Vì tôi nghĩ trong cái đêm đen này đi có đường chết mà thôi. Rồi họ đã dẫm đèn cho tôi nhiều km trong đêm qua cái vùng nguy hiểm. Tôi cố trấn an và tiếp tục đi cho đến khi trời hơi mờ mờ sáng là cũng về gần đến trung tâm thành phố Hòa Bình. Tôi tấp vào một cửa hàng bún phở, ăn một tô phở kể lại chuyện cho bác chủ quán nghe. Nghe tôi nói vừa dứt xong, bác mới nói với tôi, Cái thằng này mày liều thế con, tao ít có gặp ai đi xe gắn máy mà dám đi con đường này vào giờ này. Đó là chuyện của con cũng khá dài rồi thôi con xin tạm dừng ở đây Cảm ơn bác Thảo đã đọc chuyện Bác có thể cắt ghép những câu chữ giúp cho chuyện thêm hay thêm hấp dẫn nha bác thanh kiều ký tên Carla Duy Đó là những câu chuyện mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo Và kể lại cho mọi người cùng nghe Qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 450 Xin được chân thành cảm ơn các bạn đã gửi chuyện về Và lần này là tới những câu chuyện của tháng 12 rồi nha Mong rằng những câu chuyện mang đến một cái nguồn giải trí cho tất cả mọi người Và nếu được sẽ là giấc ngủ tốt cho những người khó ngủ khi nghe chuyện tâm linh với Việt Thảo Tết cũng gần đến Mong rằng một mùa xuân ấm áp tràn đầy niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với mọi người Xin được chúc Tết đến tất cả quý vị và các bạn Happy New Year nha